Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. s u y l y xin mến chào các bạn thính giả gần xa. Tết Nguyên Đán. hay còn gọi là Tết cả, Tết ta, Tết âm lịch, Tết cổ truyền hay chỉ đơn giản còn gọi là Tết là dịp lễ quan trọng nhất của Việt Nam theo ảnh hưởng văn hóa của Tết âm lịch Trung Hoa và vòng văn hóa Đông Á trước ngày Tết thường có những ngày khác để sửa soạn như Tết Táo Quân vào ngày 23 tháng chạp âm lịch và t ấ t Niên vào ngày 29 h o ặ c 30 tháng chạp âm lịch Tết Nguyên Đán được tính như thế nào? Vì Tết tính theo âm lịch là lịch theo chu kỳ vận hành của mặt trăng, nên Tết Nguyên Đán của Việt Nam thường muộn hơn Tết Dương Lịch, còn gọi Nôm Na là Tết Tây. Do quy luật 3 năm nhuận một tháng của âm lịch, nên ngày đầu năm của dịp Tết Nguyên Đán không bao giờ trước ngày 21 tháng 1 Dương Lịch và sau ngày 19 tháng 2 Dương Lịch. mà thường rơi vào khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 dương lịch. Toàn bộ dịp Tết Nguyên Đán hàng năm thường kéo dài trong khoảng từ 7 đến 8 ngày cuối năm cũ và 7 ngày đầu năm mới, tức là vào khoảng 23 tháng chạp đến hết ngày m ù n g 7 tháng riêng. Hàng năm Tết được tổ chức vào ngày m ù n g 1 t h á n g 1 theo âm lịch trên đất nước Việt Nam và ở một vài nơi khác. có cộng đồng người Việt sinh sống trong những ngày Tết các gia đình sum họp bên nhau cùng thăm hỏi người thân mừng tuổi và thờ cúng ông bà tổ tiên theo phong tục tập quán Tết thường có những điều kiêng kỵ nguồn gốc của Tết bắt nguồn từ đâu do chịu ảnh hưởng khá sâu sắc của văn hóa Trung Quốc trong hơn 1.000 năm bắc thuộc Tết Nguyên Đán cũng là một trong những nét văn hóa bị du nhập trong thời điểm đó lịch sử trung quốc cho thấy tết nguyên đán có từ đời tam hoàng ngũ đế và thay đổi theo từng thời kỳ đời tam vương nhà hạ chuộng màu đen nên chọn tháng g i ê n g tức tháng dần nhà thương thích màu trắng nên lấy tháng 6 tức là tháng chạp làm tháng đầu năm còn nhà chu thì yêu sắc đỏ nên đã chọn tháng tý tức tháng 11 làm tháng Tết. Các vua chúa nói trên quan niệm về ngày giờ tạo thiên lập địa như sau: giờ tý thì có trời, giờ xỉu thì có đất, giờ dần sinh loài người nên đặt ra ngày Tết khác nhau. Đến thời Đông Chu khổng tử đã thay đổi ngày Tết và một tháng nhất định là tháng dần. Vào đời nhà Tần tức là vào khoảng thế kỷ thứ ba trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng đã đổi tháng Tết. là tháng Hợi, tức là tháng 10 Đến thời nhà Hán, tức là Hán Vũ Đế vào khoảng năm 1940 t r ư ớ c Công Nguyên, lại đặt ngày Tết vào tháng dần, tức là tháng Giêng. Từ đó về sau không còn triều đại nào thay đổi về tháng Tết nữa. Ở đời Đông Phương Sắc, chuyện tạo thiên lập địa có thêm giống gà, ngày thứ hai có thêm chó, ngày thứ ba có thêm lợn và ngày thứ tư sinh dê, ngày thứ năm sinh châu, ngày thứ sáu sinh ngựa, ngày thứ bảy sinh loài người và ngày thứ tám ớ i sinh ra ngũ cốc. Do đó ngày Tết thường được tính từ ngày m ù n g 1 cho đến hết ngày m ù n g 7 tháng g i ê n g Ý nghĩa sâu xa của ngày Tết không phải ai cũng biết. Thời điểm Tết Nguyên Đán không những thể hiện sự giao thoa giữa trời đất và con người với thần linh trong quan niệm của người phương Đông. mà đây cũng chính là thời điểm đoàn viên của mọi gia đình. Mỗi dịp Tết đến xuân về, mặc dù làm bất cứ nghề nghiệp nào, bất cứ nơi đâu, mọi người đều mong muốn được trở về sum họp dưới mái ấm gia đình trong những ngày Tết. Về quê ăn Tết không còn là khái niệm gì xa xôi với những người đi làm ăn xa. Đây là cuộc hành hương để tìm về với nguồn cội, nơi mà mình đã trôn rau cắt rốn. Tết Nguyên Đán với ý nghĩa sâu xa và mang tính thiêng liêng trang trọng nhằm tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio net.